chung về Chúa lòng con tin tưởng nơi Ngài con hy vọng vào Ngài đời con nương bóng Chúa thôi con xin trở về Chúa niềm tin vạc mơ này được quên đi những âu lo đi theo bước chân cha Còn luôn trông cậy Chúa, khắc nào em bé mù yên trong đầy vẻ hiền bên lời yêu mến. Bình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. ơi nước mắt rơi nhưng anh sao còn đó còn tin yêu ngước lên trời tình thương thiên chùa muôn nơi ngàn năm soi ấm tin vui còn luôn chờ cây chú. brenn an den eo yeu men tình mãi mãi theo con cho tâm hồn dù châu mưa gió mãi mãi bình yên mãi mãi bình yên. sông núi mờ màng làm sao qua một năm đông còn luôn trong cầy Chúa, khắc nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên nơi yêu mến. Chúa mãi mãi theo con cho tâm hồn dù cháu Mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Đã cay trong đời sống, nhiều khi trôi dạt vô tình. Ai tin được cuộc đời, ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đôi vào tay Thiên Chúa an bài. ai đưa con bước hôm nay còn thương con mai tương lai con luôn trông cậy Chúa khắc nào em bé ngộ trong tay mẹ lui chao mua zo mai mai binh yiem mai mai binh yiem con luon chung day chu khac nao em ben mu hien trong tay me hien den noi yeu men tinh chua mai, mai theo con cho tam hon du chau mua zo mai mai binh yiem My mind